chương 246. luân hồi chương 246. luân hồi đại kết cục không nghĩ tới kết cục đúng là như thế k i a đối địch với ta là ai thiên đạo hành vi chỉ là đang ngăn trở ta để tránh k i a phương tiểu thế giới nhanh chóng hủy diệt lý bổ để cảm giác đây hết thể chính là không hạn chế tuần hoàn hắn vì để sớm mặt trời lên cấp biến thành thủy tổ thần làm tín đồ b a n con không ngừng cường hóa bọn hắn đợi sau lại lần nữa b a n con dùng cái này đạt được càng ngày càng nhiều điểm hứng ư khói biến thành thủy tổ thần về sau hắn liền có đánh với thiên đạo một trận năng lực nhưng mà thiên đạo vì để cho được tia phương thế giới không hủy diệt sử dụng quy tắc n h ư ờ n g tất cả thượng cổ cường hãn đại gia hỏa đi về phía hủy diệt như vậy có thể có thể những trùng tốc khác sống sót càng lâu nhưng ta tại sao lại không có tận cùng lâm vào kiểu này trong luân hồi lý bồ ù để tòng tâm bên trong phát ra hoài nghi hắn tất nhiên không cần đại lượng điểm hương khói cưỡng ép thăng cấp đối kháng đ ị ợ h nhân hắn có vô tận năm tháng có thể nhìn xem lựa thế gian này và vật lúc trước luân hồi sớm cái k i a n g ă n lại mới là vì sao hắn sẽ để cho thế giới một lần một lần đi về phía hủy diệt lại bước vào luân hồi ác ngã chuyển qua đầu lẳng lặng nhìn về phía lý bồ để nói vì nhân tính vì tín đồ trước mắt của bọn hắn xuất hiện lần nữa một mới hình tượng một xanh sao vàng vọt tiểu n ữ hải quỳ trong quan âm điện cặp mắt của nàng thuần khiết chân thành tha thiết thanh âm của nàng chân thành quan âm bồ tát van cầu ngài mau cứu ta đi quan âm bồ tát ta còn không muốn chết bốn sau đó vô số hình tượng xuất hiện chúng sinh khó khăn cầu sinh vô vọng đành phải cầu b á i quan âm lấy một đường sống lý bồ đề vốn là n g u y thần nhân tính chưa diệt thấy chúng sinh khó khăn động lòng chắc ẩn vì nàng ban con ban phúc liên lại tiến nhập luân hồi mới lý bồ đề thở dài một tiếng đây hết thể đúng chúng sinh mà nói là phúc cũng là họa thiện nga nói lần này luân hồi là n g ư ơ i kết cục tốt nhất k ị a phương thế giới còn chưa bị tiêu hao tận mệnh số mà ngươi thì t h ẳ n g cấp biến thành thủy tổ thần lực lượng của ngươi bây giờ đồng đẳng với thiên đạo ngươi có thể vứt bỏ thế gian này và vật biến thành mới thiên đạo ý chí ngươi là có thể tại phương thế giới này tùy hành ác đạo khi ngươi biến thành mới thiên đạo ý chí phương thế giới này liền do ngươi không chế tuyệt đối lực lượng tuyệt đối không chế mới là thế gian này tối làm cho người si mê đồ vật lý bồ đề đi lòng vòng đầu nhìn một chút thiệt ngã lại nhìn một c h ú tác ngã hắn lắc đầu đây cũng không phải là là ta chỗ truy tìm ta một đường thăng cấp biến thành thủy tổ thần là vì không nhận thiên đạo bức hiếp ta cũng không hứng thú biến thành mới thiên đạo ý chí đi hạn chế một cái khác luân hồi ta lý bồ đề cũng không phải một lòng tham người hắn chỉ là muốn có thực lực tuyệt đối thật yên lặng đời sống nhìn xem thế gian này vạn vật chỉ trong n g á y mắt lý bồ đề trước mắt vạn vật tiêu tán hắn bị một c ố lực một c ố lực trở về tránh tất cả tư duy trong n g á y mắt tiêu tán làm lý bồ đề lại lần nữa mở mắt ra lúc chỗ hắn tại quan âm miễu bên trong thích nguyện chính ngồi xếp bằng trong quan âm điện nàng tụng niệm nhìn p ậ t kinh một lần lại một lần không biết qua bao lâu thích nguyện nói quan âm bồ tát ta dường như đã hám sâu ma trướng ta không thể nào tiếp thu được thanh âm k i a hải tử qua đời quan âm bồ tát van cầu ngài làm tín đồ ban thưởng một thai đi nhường thanh âm k i a hải tử lại lần nữa về đến tín đồ bên người lý bồ đề nghe thích nguyện khẩn cầu cũng không vì nàng bán con thế gian này vạn vật sinh tồn đều có pháp tắc của mình muốn xuân đi thu đến thời gian đã qua năm năm từ lý bồ đề thăng cấp biến thành thủy tổ thần đến nay hắn mỗi ngày liền lặng lặng dựng đứng tại nguyên chỗ lắng nghe chúng sinh khẩn cầu cũng không tiếp qua độ can thiệp một ngày này trong đêm lý bồ đề đang nhắm mắt nghỉ ngơi lý bồ đề nghe thấy có khách nhân đến rồi là một vị người quen biết cũ hai đầu sáu tay giả cơ giả cơ trong ngực ôm một nho nhỏ hải nhi chỉ thấy giả cơ bước vào quan âm miếu bên trong nàng đem hải nhi thận trọng đặt ở bàn thờ phía trên ngước đầu nhìn lên lên trước mắt to lớn lại uy nghiêm tượng phật quan âm đại vương ta đến rồi ta trên đường gặp một đứa bé nàng rất có tuệ căn là một trời sinh phật tu giả ta rốt cục là một tà tuế sẽ không dưỡng d ụ liền đưa nàng đem lại quan âm miếu rồi quan âm miếu những tia nữ nhi chăm sóc bọn nhỏ rất tốt lý bồ để trong mắt nhìn về phía bàn thờ trên bẹ gái là truyền thế thanh âm h、oh oh oh.